Quý đừng đường, ngửa đầu uống một ngụm rượu thanh khoa Vị rất chát, nồng độ cồn mặc dù chỉ có một độ Nhưng trong một đêm lạnh lẽo như vậy Lại mang theo một luồng nhiệt cay nóng tràn vào trong ruột Cay đến mức khiến cô rớt nước mắt Cô hít sâu một hơi, tỉnh táo nhắc nhở nhạc phong Bụi đêm đừng xuống dưới lầu Cho dù có nghe thấy tiếng động, cũng đừng xuống Chương 19 Vũ My và Hiểu Giai ngủ trong phòng sáu người trước khi ngủ hai người quấn chăn đắp mặt nạ tán gẫu câu được câu chăn đang nhàm chán rảnh rỗi tiếng gõ cửa chợt vang lên giọng nói của nhạc phong vọng vào đã ngủ chưa mở cửa đi Hiểu Giai còn chưa kịp phản ứng lại vũ mi đã vèo một cái bật dày nhanh chóng gỡ lớp mặt nạ đắp trên mặt ra nhấc chân xuống giường khoác áo xỏ dày chạy ra mở cửa động tác trôi chảy liền tù tì, hiểu dày nhìn mà mắt tròn mắt dẹt tức giận kêu gào với bóng lưng của vũ mi bình thường sao không thấy cậu tích cực như thế hả cửa mở đối diện lại là miêu miu.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 Hiểu dài nhỏ giọng nói thầm Đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó Nếu muốn an toàn Vậy không bằng anh và đám mau ca đầu trọc Cũng vào ở cùng đi Chúng tôi dù sao cũng đều là con gái Nhát gan Còn chia phòng làm gì nữa Nhạc phòng không trả lời cô ta ngay Quay đầu lại nhìn miêu miêu Thế nào Miu miêu cắn môi Như thế làm sao được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 không muốn động đậy một chút nào lạnh lắm chuyện gì hả bảo Vũ mì giúp anh không được à Nhạc Phong mặt không biểu cảm sao hả còn không sai được cô nữa à tôi chỉ nhắm trúng cô thôi đấy ra đây cho tôi hiểu dài lầu bầu ván chăn xuống giường vừa xỏ giày vừa oán trách chẳng gà lăng tí nào sao Miêu Miêu lại coi trọng anh được cơ chứ Miêu Miêu mím môi cười vui vẻ Đâu có, bình thường nhạc phong đối xử với con gái rất tốt Hiểu dài vô tình lại cố ý liếc vũ mi một cái Đúng rồi, nếu không đã chẳng lừa được mấy cô nàng ngốc nghếch Bước lại gần, ánh mắt xuyên qua hai lỗ thủng trên mặt nạ Lìa về phía nhạc phong Vị gia này, có gì cần làm? Nhạc phong móc từ trong túi quần ra một cái chìa khóa Khóa ngoài hỏng rồi Buổi tối khóa trong lại Ôi chao, Biện pháp bảo an được tăng cường sao Gương mặt hiểu giai mới chỉ hơi cử động mạnh một chút Cái mặt nại giấy trên mặt Liền rũ xuống dưới Cô nàng còn chưa phát giác Chẳng buồn bỏ ra Hiệu ứng kinh dị Khiến cho nhạc phong nhìn mặt căm nín Sao lại phải khóa Phòng trợ mà Có cần thiết phải thế không Hiểu giai ước lượng cái khóa trên tay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 Có điều nụ cười nơi khóe miệng Thì vẫn không kềm nổi Nhạc phong phát bực Dừng một chút đột nhiên hạ thấp dòng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo Hiểu dài Khóa kỹ xong Lửa lúc nào đó Lén nhét chìa khóa qua khe cửa ra ngoài Một lát nữa tôi sẽ đến lấy Hiểu dài há miệng Đầu tiên là chẳng hiểu gì Sau khi nghe rõ Cái mặt nạ trên mặt trên mặt mắt ở mũi Đã rớt xuống một nửa Cũng may cô nàng còn biết phải hạ thấp giọng Tại sao anh muốn giam cầm những cô gái thanh xuân mơn mởn chúng tôi à? Mơn mởn cái con em cô. Nhạc phong đang dưng lại bị cô nàng làm cho tức điên. Anh cúi đầu ra vẻ như đang nghịch chốt cửa. Ca nại không chỉ đơn giản là có trộm cắp không thôi. Nói ra sợ khiến cho Vũ mi và Miêu Miêu sợ. Tôi thấy cô trông có vẻ can đảm nên mới nói cho cô. Nhạc Phong vốn không muốn để bọn họ xuống dưới lầu Nhưng lại không thể nói rõ ràng Đành phải lấp liếm qua Vốn có thể để chìa khóa lại cho hiểu dai Nhưng dưới lầu rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì Thật sự anh cũng không nắm chắc Cho nên liều một phen khóa lại cho xong Đợi ngày mai mở ra cũng không muộn Đâm ngàn đâm vạn Không đâm thủng được lời nịnh hót Hiểu dài được anh bơm hơi vài câu như vậy thực sự là lân lân khắp người Đắp mặt nạ nhìn nhạt phong cười Anh đúng là tinh mắt Chuyện này giao cho tôi là chuẩn quá rồi Dương dương đắc ý vỗ ngực Đến khi khóa cửa mới nhớ ra một vấn đề Khóa lại rồi Nửa đêm có người muốn đi tiểu thì làm sao bây giờ Cái này thì không thể nhịn được Nhịn là chết người đấy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 Vũ Mi càng nghĩ càng thấy không ổn. Vừa nãy cậu với Nhạc Phong đứng đây thì thầm to nhỏ gì hả? Hiểu Dài vẫn chưa chịu nói. Trong lòng Vũ Mi đã chắc mặn đến 8 phần, bắt đầu túm lấy cái chân đau của cô. Không phải chứ Hiểu Dài. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi. Giờ Nhạc Phong mới giao cho cậu chút bí mật mà ngay cả tôi cậu cũng không nói được sao? Cậu có tin là khi về tôi sẽ không mua bữa sáng giúp cậu nữa không? Còn nữa. Sau này cậu mà đi muộn Tôi cũng không quẹt thẻ hộ cậu nữa Hiệu dài sợ hết hồn Này này Đừng có ác thế chứ Tôi không nói Chẳng phải là vì lo cậu sẽ sợ hay sao Trái tim Vũ mi chật nhảy lên thịt một tiếng Rốt cuộc là thế nào Hiệu dài nhìn miêu miêu một cái Thấy cô ta đang nghịch di động Vội vàng hạ giọng nói cho Vũ mi nghe Từ duy của Vũ mi nhanh nhạy hơn Hiệu dài một chút Cậu nói coi, anh ta khóa chúng ta lại làm gì? Có phải là bọn họ muốn làm chuyện gì đó, sợ chúng ta xuống quấy rầy không? Tôi làm sao mà biết được, anh ta cũng đâu có nói. Hiểu dài rầu rỉ. Thôi nào, thôi nào, giờ đã nói hết với cậu rồi, để tôi khóa cửa được chưa hả? Vũ mi nhìn cô khóa cửa lại, chợt túm lấy cánh tay cô. Đợi đã. Hiểu dài chẳng hiểu ra sao, Vũ mi bước nhanh về chỗ nằm của mình. Lúc quay lại, trong tay đã có thêm một chùm chìa khóa nhà Cô ta lấy chiếc chìa khóa trong tay Hiểu Giai ra So sánh với chùm chìa khóa của mình Sau đó lấy lại một chìa khá giống từ trong chùm của mình Đưa cho Hiểu Giai Nhét cái này ra ngoài Hiểu Giai trợn mắt há mồm Cậu, cậu định làm gì? Cũng không có gì Vũ Mi nắm chiếc gì còn lại trong lòng bàn tay Chỉ tò mò thôi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 Máu chốt là ngay lúc này ngay ở đây. Lòng gà cảm thán. Hơn nữa chẳng nhẽ mọi người không phát hiện ra. Đường đường vẫn luôn có hảo cảm với tôi hay sao? Còn nữa, ánh mắt của cô ấy mỗi lần nhìn tôi đều tràn ngập hàm ý. Nhạc phong mới cởi áo được một nửa bị anh ta làm cho buồn nôn. Đường đường tần nhìn anh sao? Nhét anh vào giữa đám đông, cô ấy cũng không nhận ra nổi. Màu ca còn thẳng thần hơn. lòng gà tỉnh lại đi ngủ ngồi không tốt cho cơ thể đâu em nghiêm túc mà lòng gà rất buồn bã nam chưa cưới vợ nữ chưa gả chồng mọi người cho xin tí ý kiến đi được không ý kiến của anh chính là chúng mày nhanh đi ngủ đi mao ca hừ qua lỗ mũi một tiếng đường đường đến từ Bắc Kinh không nói đến những cái khác nếu hai người thành đôi thật con bé liệu có chịu ở lại ca nại không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 Làm tóc gì đó xong Cũng có thể khiến cho hàng ngàn thiếu nữ mê đắm Đến lúc đó Biết đâu em lại không vừa mắt đường đường đá của ấy chưa biết chừng Chưa nói xong Một đôi tóc bị vo thành một cục Từ giường dưới bỗng bay vọt lên Đập vào mũi anh ta Một thứ mùi mồ hôi chân nồng nặc Sọc lên tận não Lòng gà thiếu chút nữa Nhảy dựng lên Của ai đấy của ai đấy Nửa tháng chưa rửa chân đúng không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 Đầu trọc nằm trên nôn khang hai tiếng Tiện tay kéo dây đèn trên trần nhà Trong bóng tối, lông gà thở dài Mình vẫn còn độc thân Căn phòng dần dần yên tĩnh lại Bên ngoài lại bắt đầu nổi gió Có mấy nhà máy làm không được chắc Bị gió quất vào kêu lên đùng đùng Nhạc phòng không ngủ yên được Cứ lăn qua lộn lại Giường tầng thiết kế không được ổn định, bị anh làm cho rung lắc, khiến đầu chọc cũng mất ngủ theo. Anh ta giơ tay vỗ vỗ liên tiếp xuống ván giường. "Sao thế hả? Trên giường có chuột à?" Nhạc Phong không trả lời, anh ngồi dậy từ trên giường, chạm đến cái bật lửa đặt bên gối, châm một điếu thuốc. Trong bóng tối, khói thuốc mời nhạc loan ra khắp nơi, chỉ có thể nhìn thấy một đốm đỏ chợt tắt. chợt lóe, cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Phong bỗng mở miệng, "Lão Mao Tử, súng của anh đâu?" Chương 20. Mao Ca đang ngủ mơ mơ màng màng lại bị câu này đột ngột làm cho bừng tỉnh, vừa mở miệng đã lắp bắp, "Súng mà, chú chú cần súng làm gì?" Đầu trọc cũng chán chường. Cậu làm gì thế? Định đi săn à? Săn thú sao phải dùng súng của mau ca? Của mình không dùng được à? Nói xong, gần như là đồng thời cười phá lên với lông gà nằm phía đối diện. Dọc đường đi, nhất là trên đường quanh miền Tây, từ săn thú này còn có một nghĩa khác. Nói dễ nghe thì là săn tình, hạ lưu một chút thì chính là tìm gái. Nhạc Phong tức giận. Phản đi, em đang hỏi súng thật. Khẩu súng của anh ấy Anh nào có súng Mau ca giả ngu Anh đây không dùng súng lâu lắm rồi Anh là lương dân Chính sách quốc gia quy định không được phép dùng súng Anh luôn tuân thủ pháp luật Thôi ông anh dẹp đi Lòng gà hừ quá lỗ mũi Không phải ông anh có một khẩu súng săn ổ đạn quay hay sao Năm ngoái bảo tuyết lắp đường đi Anh còn cầm vẽ lâu 80 lần Bảo muốn vào hẻm núi săn sói cơ mà Nhét dưới giường chứ gì quốc gia bao nhiêu chuyện như vậy rứng mở hay sao mà đi làm khó anh chỉ vì một khẩu súng vớ vẫn trong lúc nói chuyện nhạc phong đã vén chăn xuống giường cầm đèn pin lục lọi dưới gầm giường mau ca này này này mau ca cuống cuồng xoay người đứng dậy túm lấy cánh tay nhạc phong súng là thứ để nghịch linh tinh được à đây tính là tàn trữ phi pháp sẽ bị xử phạt đấy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 Gác cái con mẹ chú Mào cà mở miệng chửi thề Ca nại quanh năm suốt tháng Không có nổi một thằng trộm Chú còn gác đêm cái khỉ gì Còn mẹ nó Chú tưởng đang đi đóng quân ở giảng ngoại đấy à Trong lúc tranh chấp Đầu trọc <cười> Đã kéo dây đèn xuống Anh ta nhìn nhạc phong một lát Bỗng lại nói đợi cho nhạc phong Anh cứ để nó gác đi Có người gác đêm cho lại chả sướng à Lão mau tử anh đúng là có phúc mà không biết hưởng mau ca trợn trừng hai mắt nhìn đầu chọc nhạc phong thừa dịp anh ta phân tâm mà kéo khẩu súng được bọc trong vải từ dưới gầm giường ra tiện tay nhặt áo lên đi ra ngoài chờ đến lúc mau ca chú ý đến anh cửa đã cạch một tiếng khép lại mau ca tức đến trợn mắt đầu chọc nằm trên cao tặc lưỡi suýt xoa cái thằng nhạc phong này tán gái quá là tài thời cơ hơi bị tốt bao giờ cơ lòng gà không kịp phản ứng có chút rầu rĩ ông nghĩ coi ai đang ở dưới lầu chẳng phải là đường đường hay sao đầu trọc chỉ điểm cho anh ta đường đường không phải bị thất tình sao đang uống rượu giải sau con gì thời điểm này là lúc mà tâm hồn phụ nữ vô cùng yếu ớt lúc này thằng thối thai nhạc phong kia lại xuất hiện thằng ôm ấy đẹp trai thế nào cơ chứ mà đấy là chưa tính nó còn mang cả súng theo mùi vị đàn ông bộc lộ không sót tí gì. Ôi khốn thật, tôi mà là Đường Đường, tôi sẽ lập tức chui vào lòng tay của nó, không phải do dự. Lòng gà lại phản bác. Chưa chắc đã vậy, Nhạc Phong và Đường Đường vẫn không hợp nhau, nhỡ đâu cậu ấy cầm súng là để bắt Đường Đường thì làm sao? Mau ca bị hai người này Làm cho tức đến nỗi suýt không thở nổi Anh ta ngồi dậy só dày Không được Phải lôi thằng thối tha này về Vừa nói đến đó Cạch một tiếng Đầu chọc đã tắt đèn đi Này này đèn Mau ca nóng nảy Thôi nào lão mau tử Cho dù giữa nhạc phong với đường đường Có chuyện gì thì anh cũng đừng sang vào Trong bóng tối Phía trên vọng đến giọng Nói lười nhát của đầu chọc. Nhạc Phong đâu phải người không đáng tin, cho dù có cầm súng cũng không làm chuyện gì xấu xa đâu. Nhỡ người ta thật sự đang mắc đối mắt ở dưới lầu, anh xuống không phải là phá hoại cảnh tượng hay sao? Giọng nói rầu rỉ của Mao Ca vang lên. Chủ là heo à, Miêu Miêu vẫn đang ở đây kia mà, nhạc Phong có hoang đường hơn nữa cũng sẽ không đến mức ấy chứ. Đầu trọc xoay người, sau đó than thở.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 trong lòng miêu miêu có thể không lăn tăng được sao một lần hai lần chưa biết chừng lại chó ngáp phải rồi như thế là không được đâu mào cà gãi đầu dở mười ngôi miếu không bằng phá một mối duyên chúng ta lại ở đây rắp tâm làm chuyện xấu phá hoại miêu miêu vài nhạc phong như vậy xấu xa quá đúng không quá xấu xa đúng quá xấu xa nói mãi nói mãi anh ta liền nằm xuống Thuận tiện trùm chăng lên Đầu trọc ở bên trên trở mình Miệng lầm bầm Ừ đúng là rất xấu xa Lòng gà cũng phụ họa Chết rồi chết rồi Xấu xa quá rồi Nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh lại Không ai nhắc đến chuyện kéo nhạc phong về nữa Khi nhạc phong xuống lầu Mới phát hiện ra chiếc đèn trên tường hành lang Đang được bật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 Nhạc Phong mất một lúc lâu mới đè nén cơn giận xuống được. Nói chuyện giải nghe một chút thì chết à, nhưng đường. Quý đường đường như không hề nghe thấy, lại còn ngửa đầu uống một ngụm rượu thanh khoa. Sau đó, cô dùng mu bàn tay quệt quệt khóe miệng. Nhạc Phong, quay lại lên lầu đi, tôi không cần anh giúp. Khóe miệng Nhạc Phong lộ ra một tia cười giễu cợt. Anh ghé sát vào quý đường đường Nhìn vào mắt cô nói từng chữ Đúng là tự mình đa tình Tôi có nói là đến giúp cô không Nói xong Không chút khách khí Đẩy cô ra đi thẳng xuống lầu giơ chân đá nửa cái rượu kia ra chỗ khác Đặt súng qua một bên Rồi ngồi xuống đất Quý đường đường sầm mặt lại Thế anh xuống làm gì Hóng mát à Nhạc phong chẳng buồn ngẩng đầu lên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 Cô có hy sinh cũng chả quan trọng nhưng nhỡ đâu kẻ đó vào được thì làm sao? Miu miêu và mọi người phải làm thế nào đây? Quý đường đường sửng sốt một chút theo bản năng hỏi một tiếng là vì miêu miêu nhạc vật nhạc phong rất không khách khí nếu không thì sao? Vì cô à? Đâu có quen thân gì với cô? Quý đường đường không nói gì một lát sau cô nở một nụ cười tự diễu đương nhiên rồi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 Không giống anh với miêu miêu Sao lại không giống Quý đường đường cứng người lại Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên Nơi đó Chiếc đèn tường phủ đầy bụi Bên cạnh chăn đầy mạng nhện Dưới ánh đèn chiếu rồi Tờ nhện tản ra những ánh sáng kỳ dị Người đó không còn nữa rồi Giọng nói của quý đường đường rất phản lặng Cô dơi chai rượu lên cao Kính người đó Sau đó, cô ngẩng đầu lên trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Phong, đem nửa chai rượu còn lại, ùng ụt, ùng ụt, trút hết xuống. Chương 21 Nhạc Phong trầm mặt một lúc, bên ngoài gió lại bắt đầu thổi mạnh hơn, quật vào tấm trắng trên mái hiên, kêu lên ken két. Từ hành lang, trùng hợp có thể nhìn thấy được hai cánh cửa ở đằng trước và đằng sau. Cửa sau xây gần đóng củi bên cạnh nhà bếp, cửa gỗ đơn sơ, phần dưới chắp chắp vá vá, gió lùa qua được. Thanh cửa đã được chốt, gió ở bên ngoài đập vào, chốc chốc lại vang lên những tiếng lách cách. Mất một lúc lâu, cả hai không nói gì. Tầm mắt đều bị tiếng động từ cánh cửa sau thu hút, tự hồ chỉ sau một khắc sẽ có kẻ phá cửa mà vào. Trong khoảng lặng, Nhạc Phong bỗng lên tiếng. Đường đường, kể cho tôi nghe đi. Kể cái gì? Quý đừng đường quay lại nhìn anh. Toàn bộ chuyện này, Nhạc Phong vương tay cầm lấy khẩu súng gác trên tường, đặt ngang đầu gối, túm lấy một góc vải bắt đầu lau nòng súng. Cho dù có dính đến điểm bí mật không thể nói ra được của cô, thì ít nhất cô cũng phải cho tôi biết đại khái. Hơn nửa đêm tôi không ngủ, vác súng ra chịu lạnh ở trong cái hành lang này, rốt cục là vì thứ gì chứ? Không phải vì miêu miêu hay sao? Quý đừng đừng cố ý giả ngu, trước khi nhạc phong sầm mặt xuống, định trừng cô, phì cười một tiếng. Đủ chút thôi mà, làm gì nóng vậy?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 cho nên hạ thủ với cô quý đường đường khẽ gật đầu một cái nhạc phong im bặt vết thâm tím ở khóe mắt cô còn rất rõ ràng vết thương ở khóe miệng đã bắt đầu kết vảy biểu cảm trên mặt thản nhiên thản nhiên đến mức có chút hờ hững nhạc phong nhìn cô tưởng tượng những áp lực mà cô phải chịu đựng cùng với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay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 Cũng không thể khóc toán lên Mà phát tiết cho thỏa thích Tiếp đó nữa thì sao Anh song vào Chỉ tay vào mặt cô mắng một trận Thậm chí còn ra tay Trong lòng nhạc phong Chợt giấy lên một sự biến hóa lạ thường Không rõ là khổ sở hối hận Ấy nấy hay là thứ gì khác Nếu cô ấm ức mà khóc lóc Hay là vẫn đối chọi gây gắt Gây gỗ với anh như trước kia Trong lòng anh có lẽ còn được dễ chịu hơn đôi chút nhưng cố tình cô lại tỏ ra thản nhiên thờ ơ như vậy một người phải trải qua bao nhiêu trắc trở chịu đựng bao nhiêu nỗi uất ức mới có thể mỉm cười cho qua trước tình cảnh như thế tuổi cô cũng không lớn hơn miêu miêu là bao cũng đáng được nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều che chở rốt cục là vì sao cuộc đời của mỗi người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 Theo bản năng muốn tránh ra, rồi lại chợt nhận ra được thiện ý của nhạc phong trước. Thân thể căng cứng, từ từ thả lỏng, cái ôm của nhạc phong rất ấm áp, bờ vai dày rộng và vòng ôm truyền đến cảm giác an toàn và chân thật đã biến mất từ lâu rồi. Quý đường đường, đã quá lâu rồi không nhận được thiện ý và sự quan tâm như vậy. Trong nháy mắt, cô chợt thấy thật mất mát và thương cảm, thật đáng tiếc. Cái ôm này lại chẳng thuộc về cô. Cô cười cười ngước mặt lên. Chẳng trách miêu miêu thích anh như vậy. Nhạc phong mà dịu dàng lên cũng rất kinh người. Nhạc phong nới lỏng tay, rất bất mãn nhìn cô. Kinh người, không cảm động mà, tổn thương quá đi mất. Quý đừng đừng không kìm được mà bật cười trước. Cô vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu định nói gì đó, chợt. Trái tim bỗng nhảy lên một nhịp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía lầu trên. Nhạc phong sửng sốt, cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Ở đó, trên cầu thang, miêu miêu đang đứng, còn có cả vũ mi. Đầu óc quý đường đường có chút đờ đẫn, thật hoang đường. Lần đầu tiên trong lòng cô trào dân sự ấy náy với biên kịch của những bộ phim truyền hình. Bao nhiêu lần xem phim truyền hình, khi xem đến những cảnh quá mức trùng hợp,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 Cô ta cắn môi, nhìn Nhạc Phong, ánh mắt lạnh buốt như băng, không khí giữa hai người dường như cũng bị đông cứng lại lạnh lẽo y như vậy. Không khí như vậy quá mức đè nén, Quý Đường Đường theo bản năng nhích sang bên cạnh. Tôi với Nhạc Phong thật sự là quan hệ nam nữ trong sáng mà, một giây sau sẽ thế nào đây? Quý Đường Đường bỗng suy nghĩ miên man. Cô ta sẽ khóc, sẽ chửi rủa sẽ làm ầm lên hay là xoay người bỏ chạy. Mấy người vũ mi là bị giật mình vào lúc đám mau ca lớn tiếng kêu la. Vách ngăn giữa các phòng đều làm từ gỗ, hiệu quả cách âm không tính là tốt. Chỉ cần nói chuyện hơi to tiếng thôi là bên cạnh có thể nghe được chút âm thanh. Vũ mi vốn ngủ không quen, vừa nghe thấy tiếng động là tỉnh dậy ngay, dừng một chút.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 Có phải lại đánh nhau nữa không đấy? Nhạc phong và đường đường. Miêu miêu thật sự có chút phiền muộn. Cô ta nhìn về phía Vũ Mi. Tôi nhớ lúc mới tới, không phải cô đã nói với tôi là... Nhạc phong và đường đường rất thân còn gì? Sao lại mâu thuẫn đến như vậy? Âm ỉ đến mức động tay động chân? Ai mà biết được? Vũ Mi tức giận, bập lại một câu. Cũng không biết vì lý do gì... Cô ta giống như trả thù chêm thêm một câu. Lúc cô chưa tới thì vẫn tốt lắm. Miêu Miêu không nói gì, dừng một chút. Cô ta thử dò xét nói một câu. Vậy chúng ta xuống xem một chút đi, nhỡ đâu đánh nhau thật thì sao? Cũng phải có người ở bên cạnh khuyên giải chứ. Trong bóng tối, hiểu dây trừng mắt nhìn, hai người này đều là trong lời có ý, trong ý có lời. Thật sự tưởng mình đần độn không biết lòng dạ bọn họ thế nào sao. Cô lười phải dính vô mấy chuyện tranh cướp người yêu này, nằm thẳng đơ ra, vườn tay chùm trăng qua đỉnh đầu, ậm ờ buông ra một câu. Lạnh thế này tôi không thích xuống đâu, hai người thích xem ai thì cứ xem. Cô dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng mặc quần áo loạt xoạt tiếng bước chân có ý nhẹ nhàng, Tiếng mở cửa lạch cạch, đi, đi, đi, hiểu dài thực sự tức giận, trời cao phù hộ cho các cô, nhìn thấy thứ các cô muốn nhớ. Nhạc Phong cũng không ngờ, mọi chuyện lại phát triển đến bước này, anh do dự một chút, gác súng vào cạnh tường, đứng dậy bước lên lầu. Miêu Miu, Miu Miu lùi lại một bước, nước mắt rơi xuống tự như chuỗi ngọc bị đứt, nước nở nhìn Nhạc Phong nói.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 cô ta khóc mãi khóc mãi rồi từ từ ngồi co lại nhạc phong nhanh chóng bước lên hai bước cuối người ôm lấy miêu miêu miêu miêu ngẹn ngào ôm lấy cổ nhạc phong mặt vùi sao vào ngực anh nhạc phong cúi đầu vương tay vuốt tóc miêu miêu nhẹ giọng nói gì đó lầu trên lầu dưới tầng mắt của quý đường đường và vũ mi chạm vào nhau ánh mắt của vũ mi rất phức tạp quý đường đường cười nhạt đón nhận ánh mắt của cô ta, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt tươi cười của mình không đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, không biết từ đâu bỗng vọng tới một tiếng rầm vang dội, tiếng động vang lên đột ngột giữa đêm tối như thế này trở nên vô cùng chói tai, Miêu Miêu sợ đến run rẩy cả người, càng ôm chặt lấy Nhạc Phong hơn, vũ mi rùng mình một cái, nhìn quanh quất khắp nơi. gió lập tức ùa vào hành lang quý đường đường chỉ cảm thấy máu trên người lập tức vọt hết lên đỉnh đầu cô xoay người cửa sau quán trọ đã bị đạp tung một gã thân hình cao lớn đang đứng chặn ở đó trên người gã khoác một cái áo da dê rách bươm mái tóc rối tung rũ xuống dơ giấy bớt thành từng lọn gương mặt chét đầy bùn đen mang theo một nụ cười dữ tợn nhắm vào quý đường đường Từ từ nâng khẩu súng xăng Giấu dưới ống tay áo da dê Rách nát lên Họng súng đen ngòm Như một thứ ánh sáng quỷ dị quỷ đường đường nghiến răng Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo Đột nhiên Lao về phía kẻ đó Lúc gần tới nơi Cơ hồ sắp va thẳng vào Họng súng của gã đó dương lên Vừa vặn đặt lên bụng của cô Sau lưng vọng đến tiếng gào thét của nhạc phong Đường đường, quay lại! Đoàn một cái, tiếng súng vang lên. Nhạc phong vừa mới xoay người nhảy xuống từ trên cầu thang, lập tức cứng người tại chỗ. Quý đường đường vẫn đang trên đà lao về phía trước, đẩy gã kiên ngã nhào ra ngoài cửa, dường như lăn đi khá xa. Sau đó không còn động tỉnh gì nữa, cánh cửa bị đá, hỏng kêu lên kẹo kẹt. Gió cũng theo những bông tuyết động trên mặt đất, xoáy thành tầng vòng. Miu Miu nắm tay vịnh cầu thang ngơ ngác nhìn Nhạc Phong. Đứng dưới, cô ta và Vũ Mi đều đứng trên cầu thang, không nhìn rõ được cuối hành lang đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Nhạc Phong đột nhiên đẩy cô ta ra, nhìn quanh hành lang một lượt sông, sắc mặt biến đổi, tung người nhảy xuống. Nhạc Phong! Giọng nói của miêu miêu rung rẩy sợ hãi Xảy ra chuyện gì vậy Đường đường đâu